các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tờ sợi tóc rũ xuống bên má, lông mi cũng hạ thấp, khi ngẩng đầu đối mặt với anh thì khẽ mỉm cười, ngay cả đôi môi đỏ thắm cũng cương lên hấp dẫn, làm tim của anh ta không khỏi xao động một hồi. Từ trước đến giờ, anh chàng Tống này luôn chú ý loại phụ nữ tài mạo song toàn, cho nên lúc mới gặp mặt, anh ta đã rất có hảo cảm đối với sự thông minh duyên dáng của cô. Do phòng ốc cho cô thiết kế Nguyên nhân chủ yếu cũng là muốn tìm cơ hội để đến gần cô. Lúc trước bàn bạc thảo luận, đều là ở công ty của cô hoặc là quán cà phê. Nói xong thì liền rời đi. Hôm nay có thể bỏ qua công việc ở một bên để ăn bữa tối như vậy. Thật giống như là nam nữ hẹn hò, làm cho anh ta thật sự cao hứng. khoái trá trộn lẫn với lòng tin. Không khỏi khiến cho anh ta cho là, chắc thì Tuấn Vi cũng có ý với mình. Thì Tuấn Vi ngần người, hiểu hàm nghĩa ở trong đó, chợt cảm thấy là không ổn. Chủ nhà như anh không gọi là quá hào phóng đi. Cô cố ý giả ngô bất động thành sắc mà cố ý cường điều quan hệ giữa hai người. Hợp đồng của chúng ta không bao gồm chi phí đi lại của nhà thiết kế mà. Việc này không liên quan đến thiết kế phòng ốc. Em nghe không hiểu ý của tôi sao? Bởi vì gấp gấp muốn biểu đạt tâm ý mà tổng tiên sinh vô cùng kích động. Dĩ nhiên nghe hiểu được, nhưng trong lòng cô đã có đối tượng, tuyệt đối sẽ không muốn tiếp nhận thêm. Thì Tuấn Vy rất lúng túng nhìn về phía anh ta tay lại âm thầm cầm cặp tài liệu Cùng tối xa lên chuẩn bị lách người Cái đó Ý tốt của anh tôi xin nhận Nhưng chúng ta cứ đơn tuần duy trì quan hệ khách hàng Cùng nhà thiết kế là được rồi Cô quyết định thẳng thắn bày tỏ thái độ Tránh để cho Tống Tiên Sinh hiểu lầm ý của mình Phát hiện ra cô muốn bỏ chạy Tống Tiên Sinh xoay mình Nắm lấy cánh tay cô Nhất định là em không hiểu được anh Mới có thể cự tuyệt Anh có tiền có xe có phòng ở Anh có trình độ học vấn trước vị cao, tiền lương cũng rất cao. Đi theo anh em cũng không cần làm công việc chịu khổ như vậy. Em phải biết là, có hàng tá phụ nữ muốn ngá vào lòng anh, anh còn không muốn đó. Anh ta ra sức tuyên dương mình tài trí hơn người. Nghe những lời hắn ta phun ra từ lỗi mối kìa, ngộ ý. Chỉ có cô là bị hắn ta nhìn trúng là vinh hạnh của cô. Cô cự tuyệt là cô biết thân phận phải trái hay sao. Thì Tuấn Vy đôi mì nhú lại thanh tú muốn tránh thoát. Nhưng không địch lại được lực lượng của tấm tiên sinh, cảm giác bị mạo phạm làm cô tức giận bừng bừng. Nhưng bởi vì ngại hắn ta là khách hàng, cô đành phải cố gắng cắt chế trợn mắt trừng nhìn hắn. Tấm tiên sinh, tôi tuyệt tối không cảm thấy công việc của tôi là chịu khổ. Ngược lại, tôi làm cũng rất là vui vẻ, thậm chí rất là vẻ vang bởi vì nghề nghiệp của mình. Về phần anh có cái gì, cũng không có một chút quan hệ nào với tôi cả. Cô nghiêng nghị đáp trả lại hắn ta, biểu đạt rất là rõ ràng. Bật quá bởi vì cũng đã khắc chế Cho nên mới nói cách khí như vậy Nếu không thật ra trong lòng đã nhảy ra rất nhiều lời khó nghe Cô giả bộ khánh cao cái gì chứ Tống tiền sinh bị cử tuyệt đột nhiên thành quá Mà thành giận Lộ ra cơn mặt thô bì tích thực Cứng rắn mà tôm lấy cánh tay của cô Càng người nghiêng về hướng ghế lái phụ rồi uy hiếp Đừng quên Bây giờ cô đang kiếm tiền của tôi Chọc tôi khó chịu Cô cũng đừng nghĩ đến làm việc ăn đi Anh làm gì chứ, mau tránh ra Không ngờ tới hắn ta, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, lại còn muốn động tay động chân với cô như vậy, thì Tuấn Vy kinh hoàng thất thố mà cắn cự kêu to Lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, một nỗi sợ hãi dâng đầy trái tim, cô ra sức phản cắn, muốn mở cửa xe chạy trốn. Nhưng không gian trong xe quá nhỏ, dãy ruộng nửa ngày cũng không thất khỏi sự xây dưa của hắn ta. Làm sao bây giờ? Cứ rằng coi như vậy rất nhanh cô sẽ không còn ký lực nữa nha. Mọi người đang ở cửa lớn, Tại sao không có một ai có thể cứu cô chứ Nhưng đúng lúc này Xe đột nhiên xuất hiện bị đánh Nhiều lần va chạm lại mảnh nhiệt tuân ra Cửa kiếng ở bên ghế lái bị vỡ tan Ngay sau đó một giọng nói quen từ từ ngoài cửa sổ truyền đến Biển thải Mày buông quấy ra cho tao Theo tiếng cầm giống cáo kình Một cánh tay dài đưa vào trong buồng xe Nếu lấy tống tiên tinh như là nổi cơn điên Ngăn trờ móng vớt sói của anh ta xâm phạm tới cô Thì Tuấn Vy lợi dụng thời gian chạy trốn, vội vàng xuống xe mà rời đi. Mắt to hoàng sợ, nhìn về người đàn ông đang xung đột cùng với tống tiên sinh. Trong nhé mắt, nước mắt rào rào rơi xuống. Là Phùng Cương Diễm. Mặc dù anh thất hẹn với cô, nhưng vào thời khắc nguy hiểm trọng yếu này anh đã xuất hiện. Có Phùng Cương Diễm, cô không hờ sợ hãi như vậy nữa. Nhưng vẫn lo lắng sợ Phùng Cương Diễm sẽ bị thương. Cô liên tiến quất bảo hai người ngừng lại. Tống tiên sinh. Nếu anh không dừng tay tôi sẽ báo cảnh sát. mày trông chồng cái gì chứ là con đàn bà này sụ rỗ tao không biết người tới là ai Tống tiền tình còn muốn vụ ăn cho thi Tuấn vi ngheề chuyện hot nhất tại đọcuyện